các bạn nghe chương trình đọc truyện giải kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, khi tên Rainer Bot nhận được mảnh giấy nặc danh tố cáo nhóm người Herfen, hắn đã nhận ra ngay ý đồ của Swiling. Rainer Bot là kẻ sạch mãnh. Hắn đoán được nỗi sợ hãi của Sveilin và hiểu rõ tình hình tiến quân của quân đội Mỹ. Đây là một ngòi châm hoàn hảo để hắn công khai bắt nhóm người của Herfen, cốt để tìm ra tổ chức hợp pháp đứng sau. Reinoboth cùng Klutik tiến vào phòng đồ đạc. Không khí như ngừng lại, các tù nhân đều đang căng thẳng mặc dù nét mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Reinoboth tra hỏi Kroponsky về tung tích đứa bé. Không nhận được kết quả như mong muốn, hắn giáng hai cú đấm liên tiếp lên mặt, khiến Kropinski ngã gục. Để tiếp tục đe dọa đám tù nhân, Klutik cũng khiến cho Herfen chịu cảnh ngộ tương tự. Tuy nhiên, vẫn không một ai khai ra đứa bé lúc này đang ở đâu. Hai tên sĩ quan đành phải áp tải Herfen và Kropinski lúc này đang không thể đi lại bình thường về Bonkai để tiếp tục tra hỏi những câu chuyện khốc liệt trong trại tập trung tiếp theo sẽ được nhà văn bruno apis kể lại như thế nào mời các bạn cùng nghe tiếp cuốn tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú hà phương Pick thật sự tin ở sức mạnh vô biên của cái tiếng nói mãnh liệt kia. Đằng sau đôi lông mày nhíu lại của anh, những ý nghĩ tự nó đã biến thành lời nói rồi. Nhưng đến khi anh trông thấy bộ mặt nhăn nhíu ngu độn của tên Zailin, thì ý muốn kia kéo giật anh trở lại. Cũng như bộ quần áo vằn của anh là một hàng chấn song ngăn con người bị xiềng xích lại. Bộ quân phục màu xám Của tên S.S. kia là một cái mộc không xuyên qua được Và đằng sau nó có một cái gì lừa bịp xào trá hèn nhát và nguy hiểm Đang rình mò như một con mèo rừng vậy Ngồi trước mặt anh là một tên cò mồi Nó cũng khá tỉnh táo để lợi dụng tình cảm nhân đạo Mà người khác trong một lúc yếu đuối đã chia ra cho nó Và nó sẽ tiêu diệt ngay thứ tình cảm ấy khi nó thấy có thể được Pipik thấy xấu hổ vì đã nghe theo sự thúc bách của trái tim mình dù chỉ là trong một phút. Nào, nói đi cho tao biết. Tim Pipik rắn lại. Còn chuyện gì nữa? Herfen và Kropinski đã bị vứt xuống bong ke về chuyện đứa bé rồi. Tensvayling chớp chớp mắt. Hẳn là có đứa nào phản. Pipik đáp nhanh. Thưa ngài thượng sĩ, vâng, có đứa nào đó phản rồi. Tên Svelling để câu trả lời ấy vọng lên trong người hắn, rồi hắn nói. Thế là hình như trong bọn chúng mày có một thằng khốn kiếp, phải không? Thưa ngài thượng sĩ, vâng, trong bọn chúng tôi có một thằng khốn kiếp. Câu nói ấy thốt ra mạnh mẽ lạ lùng. Thế là chúng mày mang nó đi đâu rồi? Thưa ngài thượng sĩ, không. Thế thì nó đâu chứ? Tôi không biết. Tên Sveilin lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt. Sao lại thế được? Tối hôm qua, nó còn ở đây mà. Dạ, không biết. Sveilin trồm lên. Chính tao trông thấy nó kia mà. Bây giờ thì hắn đã chịu thua thật. Trong con người Pi Cái điều trước đó còn là sự nghi ngờ mãnh liệt thì bây giờ đã trở thành một niềm tin chắc chắn. Chính là thằng Sveilin đã phản. Chính nó rồi. Tên Sveilin chố mắt nhìn bộ mặt lạnh như tiền của Pipic. Bỗng hắn gầm lên. Bảo chúng nó sắp hàng vào tất cả đội commando. Chúng ta sẽ tìm ra thằng khốn kiếp ấy cho mà xem. Nhưng rồi ngay lúc đó Hắn lại thay đổi ý kiến. Hắn nhảy một bước đến bên Pipic lúc này đang nắm quả đấm vạn cửa và nói với Pipic bằng một cái giọng thân mật. Không, Pipic ạ, chúng ta sẽ không làm thế. Bây giờ tốt hơn là ta hãy đừng nói năng gì cả. Đó chỉ vì tao là một người có lòng tốt, thành ra tao lại quàng cái vạ vào cổ. Ta không nên làm ầm mỹ chuyện ấy lên đâu. Mày hãy cứ tìm xem cái thằng khốn kiếp ấy là đứa nào, rồi bảo cho tao biết nhé. Chúng ta sẽ treo cổ nó lên ngay. Mong được Pipic đồng ý, hắn lại thè lè cái lưỡi ra trên môi. Nhưng Pipic vẫn im lặng. Anh quay ngoắt người ra khỏi phòng. Tên Sveilin nhìn theo anh qua khung cửa sổ, mồm hắn há hốc ra. Từ trong phòng, Kramer nhìn ra thấy những anh em bị bắt đi qua sân kiểm soát và đằng sau họ là Klutik và Rainerbos. Kropinski đang khập khiễng và Herfen thì cúi đầu xuống. Anh em tù nhân đứng sau các cửa sổ phòng nhân viên nhìn theo đám người đi qua, mắt họ mở to ra kinh ngạc. Brun chạy sổ đến chỗ Kramer. Bốn người kia đã tới cổng khoảng cách khá xa nên phải nhìn kỹ mới phân biệt được nhưng hai người đứng ở cửa sổ vẫn thấy rõ ràng những người bị bắt đang bị dẫn sang phía bên phải căn nhà ngoài cổng căn nhà bong ke đã nuốt chửng họ vào bên trong ron nhìn kremer không nói được một lời nhưng cái câu hỏi hãi hùng lóe lên trong cặp mắt của anh tại sao thế Và nét mặt krimmer tối sầm lại. Tiếng đồn về chuyện vừa xảy ra Lan đi rất nhanh khắp các trại. Việc Herfen bị giam báo trước một điều không hay. Có cái gì thế nhỉ? Các anh em tù nhân đưa cái tin đáng lo ngại ấy về các nhà khối. Một người chạy thư đưa tin ấy về căn nhà trại làm ống kính. Chúng nó vừa vứt Herfen và một anh ba Lan vào bong ke đấy. Cái thằng Klutik và thằng Reinaboot bắt họ. Có chuyện gì hỏng rồi đây? Pribula và Kodizek nhìn nhau bối rối. Huấn luyện viên quân sự bị đưa vào bong ke. Thế nghĩa là thế nào chứ? Tin tức ấy cũng lan nhanh đến y xá. Khi nghe tin, Vanderland vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh đang giặt những cuộn băng bẩn trong buồng tắm. Anh nhíu đôi lông mày rậm. Và suy nghĩ Cái này có thể là một việc nguy hiểm rồi đây Anh định bỏ tất cả công việc đấy Chạy đến chỗ bô khâu Nhưng anh biết là Không nên Vì anh nhớ rằng quy tắc căn bản Đối với tất cả các cán bộ hoạt động bí mật là Không được cho ai để ý Nếu như điều đó quả là nguy hiểm Anh sẽ nhận được những chỉ thị thích hợp Và đúng lúc Suýt, lúc đó đang thơ thần gần nhà đồ đạc, bị anh em ở nhà tắm gần đấy, tra hỏi. Rồi họ lại đưa tin đến cho Bogoski. Bogoski làm ra vẻ lạnh lùng che giấu nỗi xúc động. Phải, chứ còn thế nào nữa. Có lẽ là Herfen không cẩn thận thôi. Buộc không nghe được tin qua các anh em quản trị trong phòng. Họ mang tin đó từ nhà bếp lên. Anh Không thể ở lại lâu hơn trong nhà khối được vì trong bụng quá lo lắng. Anh dẫn ra một cái cớ để đến phòng nhân viên. Và may mắn sao anh thấy Kramer ở đó có một mình. Trong thâm tâm Kramer sợ gặp mặt Bô Khâu. Anh biết quá rõ tại sao anh đã để cái cậu Hơ Phen cứng đầu ấy dàn xếp được với anh về nhiệm vụ Bô Khâu đã giao cho. Chính là sức cưỡng lại thầm kín của lòng nhân đạo trong anh đã điều khiển ý thức, bắt anh nhắm mắt sau khi truyền đạt chỉ thị. Thôi, mình chẳng dính líu gì đến chuyện ấy nữa. Không thấy gì, và không biết gì cả. Rồi cũng vẫn với sức cưỡng lại kia, bây giờ anh đang vùng lên cây lý nói với bô khâu. Bô khâu trách anh đã không kiểm soát việc đưa đứa bé đi ngay trong lúc chuyến tù đi. Anh to tiếng tự bảo chữa. Tôi phải làm nhiệm vụ của tôi. Bô khâu không trả lời lại câu đó. Cái phương pháp rất có kỷ luật của anh để ứng phó với thực tế. Mặc dầu nó thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, đã làm anh thấy ngay rằng cãi nhau về những lỗi lầm đã qua chỉ là vô ích. Một tình hình nguy hiểm đã xảy ra qua việc Herfen bị giam. Linh tính không bao giờ sai của bô khâu bảo cho anh biết. Giữa việc bắt Herfen với âm mưu của tên Plutik và tên Rainerbos để tóm bộ máy là có liên quan với nhau. Chắc chắn là cả hai đứa nghi ngờ Herfen là một ủy viên tổ chức bí mật. Chẳng bao giờ chúng công khai làm nhắn lên chỉ vì đứa bé. Bô Khâu mím môi, nghĩ xem có cách nào đây, nhưng anh không thể tìm ra được. Bây giờ làm thế nào đây? Krimer nhún vai bất lực. Chúng ta không thể đưa được đứa bé ra ngoài trại nữa rồi. Tôi rất mừng là đã cho nó đến chỗ khác đúng lúc. Thằng Smiley đang lùng sục nó đấy. Bô Khâu chỉ nghe loáng thoáng anh đang suy nghĩ chỉ có kremer với tư cách là trùm trại là có thể tìm hiểu xem trong bonke, hufen và krupinski ra sao mà thôi này anh vante sau cùng thì bô khâu nói anh phải giúp một tay đi chẳng cần phải mập mờ mãi với anh làm gì nữa vô ích Dù sao thì anh biết nhiều hơn điều tôi có thể nói với anh đấy. Cái gì mà tôi không được biết thì tôi không biết. Ngay cả nếu tôi muốn nữa cũng vậy thôi. Kramer đáp. Bây giờ có ai có thể nghe chúng mình nói không? Thì anh cứ nói đi. Kramer cầu nhỏ. Bô khâu hạ giọng. Anh biết là chúng mình có vũ khí, chúng mình giấu nó ở đâu và vấn đề không phải ở đấy. Hesper là huấn luyện viên quân sự của các nhóm kháng chiến, một trong những đồng chí quan trọng nhất của chúng mình đấy. Anh hiểu không? Kramer cau mày, im lặng, gật đầu. Không ai biết được bây giờ chúng nó đang làm gì với Hesper trong băng ke đấy. Vô khâu nói tiếp. Có một điều chắc chắn là chúng nó sẽ tra tấn cậu ấy. Nếu Hơ Phen thối trí, qua cậu ấy toàn thể bộ máy sẽ vỡ tung ra. Cậu ấy biết rõ vũ khí giấu ở đâu. Cậu ấy biết rõ các đồng chí trong những nhóm kháng chiến. Và cậu ấy biết chúng tôi ở ban lãnh đạo bí mật. Rồi Bô Khâu ngừng lại. Kramer cũng im lặng. Anh từ từ bỏ tay xuống đút vào túi quần nhìn thẳng phía trước mặt. Sinh mạng của rất nhiều người, có lẽ là sự sống còn của toàn trại là tùy thuộc ở thái độ kiên quyết của một người. Tầm quan trọng ấy khiến Kramer choáng váng cả người. Đáng lẽ tôi nên nói sớm với anh thì hơn đấy. Một lát sau, Bô Khâu nói tiếp. Như vậy là anh đã đem được đứa bé đi khỏi tay Hơ Phen trước khi cái thằng Svailin đánh hơi thấy nó. Kramer gật đầu, không nói năng gì. Này, Vante, anh cần xem Hơ Phen có giữ được kín không? Chúng tôi không thể vào bonke được. Anh xoay sở thế nào thì tùy anh, tôi không thể góp ý vào đấy. Có lẽ anh có thể dùng sweep được đấy. Bản thân Kramer cũng đã nghĩ đến khả năng này rồi. Anh nghe được tin gì thì báo tin ngay cho tôi biết nhé. Bây giờ tình hình thế nào chắc anh cũng biết cả rồi đấy. Hãy cẩn thận, Van Tè ạ. Bất cứ anh liên quan đến ai cũng chỉ nói cho họ biết những gì cần thiết nhất. Ngoài ra, cần im lặng anh chẳng cần phải dạy tôi những cái sơ đẳng ấy đâu kremer lẩm bẩm bô khâu vỗ vai kremer tôi biết tôi biết mà những khi gặp nguy hiểm bản chất của bô khâu không phải là hoang mang lòng can đảm của anh không phải là lối can đảm liều lĩnh nó là lối can đảm biết cân nhắc giữa nhân tố này với nhân tố khác anh biết quan sát biết tính toán khi bô khâu đã thừa nhận cái gì là đúng thì anh bình tĩnh kiên nhẫn thi hành đến cùng đôi khi các đồng chí cũng không biết nữa ví dụ như khi anh giấu sáu khẩu các bin từ bên ngoài tuồn vào trại hồi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn nhân cuộc rối loạn do vụ mỹ ném bom gây ra bô khâu nhận nhiệm vụ giấu những vũ khí quý báu kia hết sức nhanh và một chỗ tuyệt đối an toàn. Nhưng phải giấu thế nào để khi cần tới là có ngay mà không bị hư hỏng. Ngày hôm sau, anh báo tin với các đồng chí trong ELK là đã hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí đó hỏi anh giấu súng ở đâu? Anh trả lời, trong y xá. Nhưng mà anh cũng không tuyên bố cụ thể là giấu ở chỗ nào mặc dầu họ gạn hỏi. Nếu như tôi nói chỗ đó ra thì chắc các đồng chí sẽ không đồng ý đâu. Các đồng chí đâm ra lo lắng, nhưng Bô khâu vẫn một mực im lặng. Cứ tìm đi, anh nói. Biết chắc không ai trách, mà cũng không ai nghi ngờ được. Ai tìm ra những khẩu súng ấy sẽ được khẩu phần bánh của tôi trong một tuần liền. Bản thân Vandalen làm việc trong y xá đã tìm khắp nơi vẫn không sao thấy được. Kodisek và Pribula có dịp nào đến y xá trong ngày là cũng để mắt tìm kiếm tất cả những chỗ nào họ có thể ngờ là giấu vũ khí. Đối với họ, đó thật là một trò chơi rất bực mình, nhưng Bokho lại rất thích thú. Chỉ có Bogoski là không tham dự vào chuyện này. Hẳn là Bô Khâu sẽ làm đúng, chắc chắn là như vậy. Rồi một buổi chiều chủ nhật cuối tháng 8, Bô Khâu cùng với Kodyshek và Pribula lang thang đến Y-Xá. Vandalen đến với họ và bốn người ngồi xuống một cái ghế dài đối diện với căn nhà chính cửa Y-Xá. Họ gặp nhau vì Bô Khâu muốn bảo cho họ biết chỗ giấu vũ khí. Pribula rục. Bây giờ, anh nói nhanh xem vũ khí ở đâu nào. Ý anh ta muốn nói đến những khẩu các bin bộ khâu chỉ nhếch mép cười. Thì anh đang ngồi đúng trước mặt chúng đấy. Pribula và các anh em khác nhìn qua khoảng trống trước mặt. Những cặp mắt thầm kín của họ nhìn thăm dò lên phía trên trước mặt căn nhà chính. bộ khâu giúp họ tìm bằng một cái hất đầu im lặng ra hiệu chỉ về phía những cái chậu xanh trên thềm cửa sổ có hoa phong lữ đang nở van der len là người hiểu nhanh nhất trong đó ư anh ngạc nhiên hỏi khẽ mắt bô khâu ra hiệu là đúng rồi cả bọn họ không nói gì nhìn lên những chậu hoa bô khâu lấy làm thú vị Về cái vẻ ngạc nhiên của họ. Liệu các anh có tán thành tôi không? Anh hỏi. Nếu như tôi đề nghị đem dấu ở chỗ đó. Và không ai đáp. Cái im lặng của họ có nghĩa là không. Sau cùng, Van der Len nói. Thật là táo bạo. Nhưng đúng. Bô khâu nhanh nhẹn tiếp lời người ta thường tìm những vật ở tít tận các ngóc ngách nhưng lại thường bỏ qua những vật ngay trước mũi mình và lại rồi bô khâu im bặt một tên SS đang từ con đường y xá rẽ vào căn nhà chính hắn vô tình đi qua các chậu hoa đến trước chậu hoa cuối cùng bên lối ra vào bỗng hắn dừng lại có cái gì bên chậu hoa khiến cho hắn phải chú ý giật mình pribula nắm lấy bàn tay bô khâu để trên mặt ghế họ thấy tên ss nhấc một cây phong lữ mọc cong ra ngoài chậu đem ấn xuống đất họ theo dõi từng cử chỉ của tên ss và trong lòng hết sức hồi hộp bô khâu vẫn mỉm cười tin tưởng và vẫn mỉm cười anh nói nốt một câu đang nói dở Sau khi tên Edad kia đi khuất vào trong nhà. Và lại những con thú vật tình cảm ấy sẽ chỉ tiêu diệt người chứ không phá hoại hoa đâu. Họ lại không nói gì. Cái việc vừa rồi khiến họ thêm yên trí. Bô Khâu lại bình tĩnh nói tiếp. Nhiệm vụ đã làm xong, vũ khí giấu an toàn lấy lúc nào cũng được và không hề bị hư hỏng. Chính là cơn đã đem những khẩu súng kia bọc vào trong những mảnh vải thấm dầu. Lúc chia tay bô khâu nháy mắt. Tôi có thể giữ được khẩu phần bánh của tôi chứ. Van der Len trở về y xá lắc đầu. Pribula thoi một cái vào lưng bô khâu tỏi khen ngợi và bô khâu cười. Mùa đông đã qua, những đoá hoa phong lữ khô héo đi. Nhưng chậu hoa vẫn còn đứng trên thềm cửa sổ, không ai để ý tới. Đất trong chậu hoa đã khô và xấu xí đi. Nhưng hôm nay Bô Khâu không tin tưởng như lúc đó nữa. Nỗi lo lắng bắt anh phải tìm đến Bogoski. Giờ nào cũng đều rất quý giá. Vì giờ nào cũng có thể đưa tới một tai họa to lớn không sao lường được. Áp lực của thời gian buộc Bồ Khâu phải vượt qua cái quy luật của sự thận trọng. Có lẽ có thể tìm thấy được một cơ hội an toàn để bàn bạc với Bogoski xem nên làm như thế nào. Và một cơ hội may mắn khác đã giúp cho Bồ Khâu. Tên hạ sĩ cai quản nhà tắm đang thơ thẩn trong phòng làm việc của hắn. Bên phía nhà tắm không có ai. Các tù nhân đội chỉ huy đang kéo một chiếc thùng... Mà chuyến tàu mới đến quẳng ở trước nhà tắm để đem tới nhà tẩy uế Bogoski cũng ở trong đám người kia Bô khâu rất tự nhiên cùng nhập bọn Anh nhặt một mớ rẻ rách rồi cùng những người khác vào nhà tẩy uế Bogoski hiểu ngay ý nghĩa trong cử chỉ của bô khâu Và cũng đi theo làm như vô tình vậy Họ chẳng ngại gì anh em tù nhân cả và trong nhà tẩy uế họ không bị ai quấy dày nữa hai người đứng cạnh đống quần áo lớn đã được chất đầy lên ở đó họ có thể quan sát lối ra vào nếu chúng nó làm cho cậu herfen nhụt chí trong ấy thì nếu như cậu ta không giữ vững tinh thần thì rồi hai người im lặng nhìn nhau bogoski khẽ dơ hai tay lên anh không có câu trả lời nào khác nữa cả hai đều không dám nói đến điều nguy hiểm to lớn nó đang đè lên tối tăm, nặng nề lù lù như một quả núi và họ cảm thấy sự bất lực của mình nếu như Hơ Phen chỉ hé ra một tên thì họ làm thế nào được đây và thế là cả sợi dây xích sẽ tuột ra chăng và nó sẽ kéo theo tất cả bọn xuống vực mặc dầu là tổ chức đã được ngụy trang rất là tốt nhưng nó vẫn chỉ gồm những con người thôi những con người kiên quyết phải đấy và họ bất chấp mọi nguy hiểm thế nhưng trong những xà lim vắng vẻ ở boongke lại có những quy luật khác đang ngự trị Ở đó con người chỉ cô đơn một mình một bóng. Và làm sao mà biết được anh ta sẽ hoàn toàn giữ nguyên vẹn được tinh thần cứng rắn và bất chấp mọi tra tấn về thể xác và tinh thần. Hay là anh ta sẽ dám lại thành một vật thảm hại, thành một cục đất xét mang hình người. Ở đấy đứng trước những cuộc tra tấn và cơn hấp hối, cái bản năng tự vệ, Lại chẳng tỏ ra mạnh hơn cả mọi sức mạnh ý chí Và mọi lòng dũng cảm hay sao Mỗi người trong bọn họ đều đã thề với việc thực hiện nó Cũng còn rất nhiều chặng đường phải đi qua Ngay trong cái bản chất chưa được thử thách của con người Và ngay giờ phút này Hơ có thể đang nằm chịu đòn trong xà lim Và nghĩ đến vợ, đến con rồi tâm hồn dao động yếu dần đi. Và chỉ cần khai ra một tên bình thường nào đó thôi, một cái tên mà anh ta tin rằng không quan trọng cho lắm, thế là lập tức cả sợi dây khủng khiếp bị cởi tuột ra. Trong hàng nghìn nhân viên của các nhóm kháng chiến thì ai dám chắc rằng trong đó một mình có đủ sức mạnh để chịu đựng đến cùng cơ chứ? Bồ khẽ nói, cơ sự này rất có thể dẫn đến một sự sụp đổ đây. Bogoski bừng tỉnh ra khỏi khoảng trống rỗng đó. Ở đó anh đang đắm chìm, và anh chợt nhìn lên. Anh mỉm cười mệt mỏi như vừa rời bỏ tình trạng hỗn độn của những ý nghĩ bực bội và gắng khắc phục sự yếu đuối trong lúc này. Anh nói dịu dàng. Rồi sẽ ra sao đây? Chúng ta hoàn toàn chưa biết được. Nghe vậy, Bồ Khâu xa sầm nét mặt. Chúng ta phải tin ở Hợp Phen chứ. Bogoski nói. Tin? Tin à? Anh có chắc là cậu ấy sẽ giữ vững được tinh thần đến cùng hay không? Bogoski dướn lông mày lên. Thế anh có chắc ở tôi không đã nào? Hay là tin ở anh không? Hay là ở những người khác nữa? Hơi bực mình, bố khâu lái câu hỏi nặng nề ấy sang hướng khác. Cố nhiên, cái đó không ai tự biết mình được cả. Vì thế, đáng lý là Hơ Phen không nên dính dáng gì vào đứa bé kia. Ngay từ lúc đầu ấy. Nhưng kết quả là thế nào chứ? Trước hết, cậu ấy giấu đứa bé trong nhà khối của chính mình. Sau đó, cậu ấy phạm kỷ luật nghiêm trọng. Và bây giờ, cậu ấy vào bong ke. Và nữa. Và chính cả anh cũng mắc sai lầm về chuyện đứa bé kia mà. Tôi à? vô khâu hỏi. Tôi có dính líu gì đến nó cơ chứ? Chính là anh nói đấy. Anh bảo không phải là việc của anh, mà đó là việc của Hơ Thế thì sao Bô Khâu tự bảo chữa Tôi đã trả chỉ thị cho Hơ Phen là phải đưa đứa bé ra khỏi trại giam là gì Ai bảo thế Cả trái tim anh cũng bảo thế sao Bô Khâu vội dơ hai tay lên kinh khủng Trời ơi Leonid anh nói cái gì thế Hơ Phen đã bị trái tim cậu ta dẫn đến sai lầm còn chưa đủ hay sao Bây giờ anh lại yêu cầu rằng tôi không tốt Không tốt tí nào Bogoski cau chán lại có vẻ bực bội Anh phạm sai lầm với cái đầu rồi Hơ Phen phạm sai lầm với trái tim rồi Hai cái đều cô độc Cái đầu của Héc cũng như trái tim của André và như thế là không tốt bô khâu không trả lời anh không có cái kiểu chú ý đến khía cạnh tình cảm anh bực mình vứt mấy mảnh rẻ rách đã mang đến đấy lên cái đống gần đó rồi bực tức nghe những quán trách của Bogoski anh ấy chỉ độc có ra lệnh chỉ huy rồi phó mặc cho phen bị trái tim sâu xé đáng lẽ anh phải giúp đỡ anh ta Thì anh lại đuổi anh ta đi Cậu phải giao đứa bé cho anh Ba Lan Có thế thôi Việc Herfen bị bắt đã khiến cho các thành viên chủ chốt trong ILK hết sức lo lắng. Bởi Herfen là huấn luyện viên quân sự của các nhóm kháng chiến. Anh biết vũ khí được giấu ở đâu, biết rõ các thành viên của ban lãnh đạo bí mật. Chỉ cần Herfen không vững lòng, cả tổ chức sẽ sụp đổ. Và thế là một nhiệm vụ nữa lại được bí mật tiến hành. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.